Trần Ninh cười như không cười nhìn tới Hồ Đông Minh dần nhạt, nhạt điện nói Là tôi Cơ thể của Trần Ninh thon dài Thuộc cái kiểu đàn ông vừa nhìn thì cảm thấy cũng tạm Nhưng mà càng nhìn thì lại càng có mùi vị Hồ Đông Minh còn mơ hồ cảm nhận được thần thái mạnh mẽ Có khí cốt ở trên người của Trần Ninh Suy đoán rằng Trần Ninh lúc trước có lẽ là đi bộ đội Chẳng tránh có thể đánh 30 anh em cô gã bị thương. Hồ Đông Minh cởi nhạt điện nói <cười> Rất có dũng khí Thân thủ cũng không tệ Chỉ là không có đầu óc thôi Hồ Đông Minh sau khi đánh giá Trần Ninh Thì nên quay đầu đắc ý vinh pháo Hỏi mấy trăm thuộc hạ phía sau lưng của anh ta Các anh em Cái tên này đánh hơn 30 người anh em của chúng ta bị thương Bây giờ mọi người nói Chúng ta nên làm như thế nào đây Chiến Chiến chiến hồ đông binh được xưng là chiến thần tây thành thuộc hạ của anh ta tất nhiên tên nào cũng rất là chiến lúc này đồng loạt kho vũ khí trong tay nên đông dòng lên hô gạo hồ đông binh nhất tay phải ra hiệu cho bọn chúng yên lặng sau đó anh ta cười lạnh nhìn tới trần linh và tống xuyến đình cùng với cả đám người của hồng đại tướng đã bị dọa cho sắc mặt trắng bệch kia chế giễu cười còn trần linh Tiếp chiến Khói miệng của Trần ninh hơi nhớt nền Ông chắc chắn chứ Hồ Đông Binh cười nảnh Đang định trả lời Nhưng mà anh ta đột nhiên lại nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ xa truyền tới Tiếp đó hoàng loạt chiếc xe sắp sát, sát đặc cảnh Màu đen giống như là dòng Đen dài gào thét mà tới Ở trong ánh mắt kinh ngạc Của Hồ Đông Binh Và cả đám thuộc hạ của anh ta Hiện trường lập tức bị hơn 100 chiếc xe sắp sát, sát đặc cảnh Bao vây đại từng chiến sĩ cảnh sát vũ trang đặc nhiệm mặc chiến phục màu đen tây ôm súng tiểu liên động tác nhanh nhẹn xuất khoát nhảy từ trên xe xuống chỉ trong giây mắt, hồ đồng binh và mấy trăm tên thuộc hạ của anh ta đã bị hàng nghìn chiến sĩ cảnh sát vũ trang đặc nhiệm triệt để bao vây ở dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt người đàn ông mặc hiệu phục quân phục bước lớn tới trước mặt của trần ninh hành lễ rồi liền nói lớn báo cáo hiệu quan diễn trừ binh đoàn đặc chủng mạnh năng dẫn đầu 1000 chiến sĩ đặc nhiệm đã có mặt xin chỉ thị. Ở đây có giải thích, hiệu quan có nghĩa là sĩ quan cấp tá. Trần Ninh nhìn lướm người của Hồ Đông binh đã sớm chết đứng nhàn nhạt liền nói: "Tiếp chiến." Hơn 1000 chiến sĩ đặc dẫm có mặt đồng loạt gầm lên với cả đám thuộc hạ của Hồ Đông binh: "Tiếp chiến!" một tên côn đồ làm rơi ống sáp ở trong tay xuống đất hai chân của anh ta đã run rẩy và giơ hai tay lên để đầu hàng keng keng lại lan keng mấy trăm côn đồ còn lại thì mặt mũi cũng giống như là vũ khí ở trong tay đã làm bị vỡng tay đều tranh giành trước nhau mà vứt vũ khí xuống sờ tay để đầu hàng keng dao phay ở trong tay của kiểu vân ông hộ đông binh cũng rơi xuống dưới đất Ánh mắt của anh ta tràn đầy sự sợ hãi Cũng giơ tay lên đầu hàng Cùng với cả thuộc hạ của anh ta Lói nhảm Anh ta thường ngày ở trong giới xã hội đen Của Trung Hải rất uy phong Thậm chí có thể một câu nói Nên khiến cho người nào đó triệt để biến mất Ở trên thế giới này Nhưng mà đối mặt với cả tình huống hiện tại Đối mặt với cả hơn 1.000 chiến sĩ Cảnh sát, vũ trang đặc nhiệm Về việc chiến đấu Vậy không phải rằng là trộm quả cúng ở trên bàn của Diêm Vương tự tìm đường chết sao? Không những đám côn đồ, đông binh đã bị dọa cho mặt mày tái mét, mà ngay cả tống xính đình còn có cả đám công nhân, đội tháo rỡ của đại hồng tường đều há hốc miệng. Đám người của hồng đại tường nhìn tới Trần Ninh trong lòng đồng loạt suy đoán Trần Ninh có nài nịch gì? Tại sao lại tới nhiều chiến sĩ đặc nhiệm? Hơn nữa hiệu quan đặc hiệu của quân phục này cũng phải là cung kính báo cáo với cả Trần Ninh xin chỉ thị hành động. Tống Sinh Đình sau khi trải qua lần trước cứu thoát con gái, khả năng tiếp nhận của cô đã mạnh hơn chút. Suy đoán rằng Trần Ninh có lẽ lại tìm thủ tướng năm đó để giúp đỡ lần nữa. Cô cảm thấy rằng Trần Ninh thật sự rất là may mắn. Sau khi thời ngủ, não thủ trưởng biết anh có chuyện, vẫn ở chiếu cố anh tới như vậy. Trần Ninh thấy hồ đông binh đầu hàng, Anh ta nhò mắt lạnh lùng liền nói. <cười> ông đây là có ý gì chứ? lúc lấy ông không phải nói rằng bà tôi tiếp chiến sao? Hồ Đông Minh cố gắng liền nói. À, tôi có mắt không thấy thái sơn. Lần này tôi nhận sai. Tiên sinh nhân vật lớn như ngài không cần phải so đo với tiểu tốt như tôi. Xin ngài cứ xem tôi như là cái rắm mà tha cho tôi đi. Tôi sẽ bồi thường hết thiệt hại cho tiên sinh. Bốp. Hồ Đông Bình vừa nói xong liền bị Trần Thuận tát cho một cái, tát cho anh ta rời mất hai chiếc răng, nửa ở bên mặt thì cũng xương phồng lên. Trần Ninh lạnh lùng liền nói: Ông thường ngày ức hiếp những người bình thường yếu đuối, có nghĩ tới sẽ tha cho bọn họ một con đường sống không? Bây giờ ông bị bắt đầu, lại giả làm chó chết ư? Bắt đầu cầu xin rồi ư? Hồ Đông Bình rốt cuộc chính là một kẻ độc ác, nhóm không ít máu tươi, tính mạng dù là bị thân phận của Trần Ninh. Còn có nhiều chiến sĩ đặc nhiệm như vậy Vây dọa sọ Nhưng mà nốt bị đánh Đôi mắt vẫn xẻ qua một tia căm hận Muốn bộc phát theo bản năng Nhưng mà anh ta cũng rất nhanh Lại khống chế lại Che giấu sự căm phẫn ở trong mắt Đỡ mặt cúi đầu không dám tiến lên Ở trong lòng rất là căm hận mà nói Mày đại hại Để mày ra tay Hôm nay tao ở công trường làm loạn Cùng nắm thì cũng xem như là loạn trật tự công cộng Nhiều nhất thì cũng bị phạt năm tù thôi tao rõ ràng sẽ không đỗ lại mày. đợi tới ba năm sau, tao ra tù, leo mạng giết chết người nhà của mày, khiến cho mày sống không bằng chết. Trần Ninh nhìn hồ đông binh cúi đầu không lên tiếng, khoé miệng liền nhếch lên cười lạnh nhìn nói: bây giờ ông có phải đang nghĩ, cho dù ông đắc tội với tôi chuyện hôm nay cũng không lớn, làm loạn trật tự, nhiều lắm phạt 2 năm. đợi ông ta trở lại sẽ nén báo thù tôi. Hoặc là báo tù người nhà của tôi. Hồ Đông Binh ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Trần Ninh, miệng lại rào huyệt. Tôi không dám. Trần Ninh lạnh nhạt nhìn tới Hồ Đông Binh nhàn nhạt lên nói. Ông thừa nhận hay không, hoặc là không dám thừa nhận, thì cũng không sao cả. Vì ông đã không có sau này nữa rồi. Hồ Đông Binh nghe Trần Ninh nói như vậy, tim niệm cứng lại, giống như là hiểu ra cái gì. Anh ta lại vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi mà hét lên. Tao biết mày, nhất định là một nhân vật lớn, rất có quyền thế. Nhưng mà ở đây nhiều người như vậy, mày không thể lấy việc công mà trả thù riêng được. Anh ta nói đến đây, đột nhiên nhìn đám người của Hồng Đại Tường. Còn cả đám người qua đường, cách đó không xa, mà liền hét lớn. Lấy việc công, báo thù riêng. Có nhân vật lớn, lấy việc công, báo thù riêng. Mọi người mau quay phim chụp ảnh. Mọi người hãy làm chứng cho tôi. Tôi... Hồ Đông Bình chỉ là làm loạn trật tự ở công cộng mà thôi. Anh ta lại nói rằng muốn tôi chết. Nếu như tôi thật sự có chuyện, mọi người hãy giúp tôi nổ tệ hành động độc ác của anh ta. Trần Ninh nhìn tới Hồ Đông Bình như là tên hề nhàn nhạt, nhạt nhìn nói. Gào đủ chưa? Đồng táng của Hồ Đông Bình cứng lại, kính sợ mà lại nhìn Trần Ninh. Trần Ninh bình tĩnh liền nói. Mấy năm này, tôi ác mà ông phạm phải có thể nói là không đếm sệ. Bắn chết ông tới 10 lần cũng không đủ đâu, rơi vào tay tôi chính là sự trừng phạt, êm nên ông phải chịu thôi. Hồ Đông binh nghe thấy lời của Trần Ninh, thực sự là sợ rồi, trang mãn của ông ta tràn đầy sự sợ hãi, tái giụa lần cuối. Ta không biết mày nói cái gì, đừng hòng có mạo vu oan cho tao. Phu Hỏa. Trần Ninh lại gằn giọng một tiếng, tôi cần vài phu hỏa cho ông sao? Một cuộc điện thoại của tôi có thể khui hết mọi lịch lý lịch của ông. Điên chữ. Điện trừ hiểu ý liền gọi một cuộc điện thoại Chỉ 5 phút sau Điện thoại của điện trừ liền phang lên Anh ta bắt máy Nhấn mở la ngoài Sau đó liền nghe thấy đầu bên kia của điện thoại truyền đến một thanh âm phang rội có nực Nhanh chóng chuyển tới 503 Hồ Đông Bình ở thành phố Thiên Hải Cá cược, Nghi ngờ nhà cái tư minh bảo sợ trò Nên giết hại Cùng với cả năm đó Hồ Đông Bình trốn tới thành phố Trung Hải Tụ tập một đám đồng hương phạm tội khắp nơi Ở trong một lần đánh nhau Tự tay chém chết 9 người 505 Nhận 5 triệu tệ của thương nhân bản địa Giết hại cả nhà 6 người thương nhân Ngoại địa Lương hiểu tài Hồ Đông Vinh trận tròn mắt Tái mặt Những tội ác của anh ta nút trước Trong đó có rất nhiều hành vi cực kỳ là kín kẽ Vậy mà lại bị khui ra từng cái từng cái một Người ở trong điện thoại Mỗi một lần đọc tội ác của anh ta Sắc mặt anh ta lại càng tuyệt vọng thêm một phần Ánh mẫn của anh ta nhìn tới Trần Ninh cũng tràn đầy sự khiếp sợ. Một câu nói tỉ tiện của Trần Ninh ngắn ngủi tới mấy phút thôi, liền có thể khui ra hết những tội danh anh ta làm tới mấy năm. Đã đủ để thấy bản lĩnh thông thiên của Trần Ninh. Người ở xung quanh đều vẫn độ mà nhìn Hồ Đông Minh. Mọi người đều biết Hồ Đông Minh không lương thiện. Nhưng mà không ngờ con người này lại là ác ma giết người hàng loạt. Ở trong điện thoại của điện trừ còn có hàng loạt tội ác những năm này của Hồ Đông Minh nữa. Trần Ninh lạnh lùng liền cắt ngang. "Được rồi, không cần đọc nữa, tôi không muốn nghe thêm tội ác của ông ta nữa, chỉ những tội ác này cũng đủ để ông ta xuống địa ngục rồi." Hồ Đông Binh đứng không vững nữa, phô nực mà ngã rạp một cái xuống đất, giống như là dã thú sắp chết cầu xin, mà nhìn tới Trần Ninh, Khoản đặc niệm nói: "Xin ngài, xin ngài tha tội cho." Trần Ninh lạnh lùng liền nói: "Đợi ông xuống địa ngục rồi, nói với Diệp phường đi." Trần Ninh nói xong, liền dặn dò Điền Trừ, đem tất cả đám người này của bọn chúng không sót một tên nào giao cho cảnh sát, đồng thời gửi toàn bộ tội ác của bọn chúng lên sờ mạnh tay. Tuân mệnh Điền Trừ hành một quân lễ phang rồi có nực với Trần Ninh. Sau khi chỉ huy chiến sĩ đặc nhiệm ở hiện trường bắn toàn bộ đám người của hộ đồng binh đi, đám công nhân đội tháo rỡ và Hồng Đại Trường đợi các chiến sĩ đặc nhiệm sau khi giải tán hết. Bọn họ mới hoàn hồn lại từ gọi trong kinh ngạc Tống Dính Đình cũng nhẹ giọng liền hỏi Trần Ninh à Anh giải thích chút đi Đây này là chuyện gì chứ Tại sao lại xuất động nhiều chiến sĩ đặc biệt Bắt đám người của họ Đông binh như vậy Trần Ninh lại chết mắt cười nói Anh không phải từng nói với em rồi sao lúc trước anh có làm bộ đội mấy năm Vừa hay thủ trưởng đúng lúc trước của anh Đang duyệt binh ở Trung Hải Trong thời gian này Tiến hành diễn tập chống khủng bố Đám người khó đông binh xui xẻo động vào nòng súng thôi. Hồng Đại tướng cũng tò mò niên hỏi. Nhưng mà lúc nãy tôi thấy hiệu quan đó. Anh ta hành lễ cung kính với anh. Đám người Tống Sinh Đình cũng nhìn Trần Đinh đợi anh giải thích. Trần Đinh lại liền cười nói. Bọn họ Đại Khái là lề mặt thủ trưởng lúc trước của tôi. Vì vậy khách sáo với tôi chút thôi. Đám người của Hồng Đại tướng tưởng thật. Cuối cùng thì tin Trần Ninh là một chiến sĩ thôi ngủ bình thường. Lần này đám người của Hồ Đông Binh xem như là xui xẻo. Đúng lúc lại động phải hành động khủng bố. Đúng lúc lại bắt gọn bọn chúng. Đây chính gọi là ác giả ác báo. Chỉ có Tống Dĩnh Đình thì cao đôi mày đẹp nghi ngờ Trần Ninh. Cô cảm thấy không đơn giản như vậy. Những lời giải thích của Trần Ninh lại hợp tình hợp lý, Hình như cũng không có sơ họ. Trần Ninh thì lại đổi chủ đề. Thôi được rồi. Cái tên vô nại khơi sự này đã bị đắt đi rồi. Đội tháo sữa hãy sắp xếp, xếp một chút, chuẩn bị bắt đầu làm việc đi thôi. Đến tối, thời gian ở trên thời sự. Phòng ăn của dinh thự Tống Gia. Tống Nó Gia và Tống Trọng Hùng, Tống Trọng Bình cùng các thành viên quan chức của Tống Gia đang ngồi ăn cơm cùng nhau. TV, phòng ăn, đàn phát thời sự địa phương. Tống Nó Gia hỏi. Trọng Hùng, bố nhớ hôm nay là ngày của công ty Ninh Đại đã bắt đầu tháo sữa thôn ở trong thành phố Hải Dương đúng không? Ở bên kiểu Văn Nam nam chuyện giúp chúng ta như thế nào rồi? Tống Trọng Hồng liền cười nói, "Bố à, buổi sáng con đã hỏi qua một lần rồi. Theo như ông ca nói thì anh ta đã sai người đập máy đào và xe chở đấn của đội tháo dỡ của công ty Ninh Đại, còn đánh cho công nhân của bọn họ bị thương, khiến cho công trình của Ninh Đại đường hòng tiếp tục rồi." Nục chưa còn cũng họp ở công ty Minh Đại. Nục nãy thì mới về. Còn chưa có hỏi nông ca tiến độ gần nhất. Tống nó ra nghe vậy thì hai nồng liền nói. Rất tốt. Bây giờ con gọi điện cho kiều Vân Nông. Bảo anh ta làm loạn mạnh lên Bắt buộc khiến cho Tống xinh đình. Biết rằng hạng mục công trình này. Nó sẽ không làm được. Ép nó tới cầu xin chúng ta. Tống Trọng Hùng cười nói. Được. Sau đó thì lấy điện thoại ra. Gọi cho hồ đông bình Nhưng mà sau khi gọi thì lại ngẩn người. Tống nó ra và đám người Tống Trọng Bình. Tống Minh Hào, cát mỹ nệ, kinh ngạc nhìn tới Tống Trọng Hùng liên hỏi. Sao vậy? Tống Trọng Hùng vẻ mặt không hiểu liền nói. Tiếng nhắc nhở đã tắt máy. Chẳng lẽ điện thoại của Long Ca hết pin ư? Tống Hạo Minh sau đó thì đột nhiên chỉ tới TV tinh màng hình, LED, pin hô lên. Mọi người xem kìa, Long Ca, ông ta ở trên TV chứ. Đám người của Tống Gia nghe vậy thì đồng loạt nhìn tới TV, chỉ thấy ở trên thời sự. Hàng loạt chiến sĩ đặc nhiệm đang áp giải từng phạm nhân lên xe. Tiếp đó, máy quay video vào cả một tên phạm nhân ở trong đó. Khuôn mặt đặc tả chính là cựu Vân Nông Hồ Đông Bình. Dòng của MC thời sự ở trong TV truyền tới. Hôm nay ở trong thành phố đã tiến hành một cuộc công kích, hành động tội ác, bắt gọn một đám hung thủ có tiền án trồng chất. Kẻ cầm đầu tên là Hồ Đông Bình phạm phải hàng loạt tội ác, lần này chờ đợi anh ta sẽ chính là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. đám người tống gia há hốc mồm nửa ngày tống trọng hùng mới khó khăn điện nói lòng gà xong đời rồi. cả nhà tống thanh tùng sau khi thấy Kiều long vân đã xảy ra chuyện ở chết tội sự thì ai cũng liền há hốc mồm. rất nhanh tống trọng hùng gọi điện thoại thông qua quan hệ của ông ta để làm rõ trần tướng sự việc. sau khi ông ta gọi xong điện thoại Cười khổ nhìn tới đám người của Tống Thanh Tùng. Bố à, nghe nói có một thủ trưởng gần đây, dẫn dắt bộ đội diễn tập chống khủng bố ở Trung Hải. Bọn 5 ca lần này, đúng lúc đụng phải nòng súng, người ta liền tiện tay bắt đám người bọn họ về xử lý rồi Cả nhà Tống Thanh Tùng nghe vậy nhìn nhìn nhau. Tống chồng mình đột ngột hiểu ra liền nói. Còn đã nói nhà Tống dính đình bọn họ, sao lại có thể có bản lĩnh lớn tới như vậy? Gọi chiến sĩ đặc nhiệm tới đối phó đám người của Long Ca chứ Thì ra là đám người của Long Ca đen đùi Đúng núng động chúng họng súng này thôi Tống Thanh Tùng vẻ mặt không cam tâm Một nhà con tiện nhân Tống Sĩnh Đình Đúng là mèo mù vớ cá sán mà Tống Trọng Hùng liền nói Bố à, con cảm thấy phải tăng thêm áp lực cho Tống Sĩnh Đình Tống Thanh Tùng liền cao mày. Đám người kiều vân nông hồ đông binh Đều đã bị bắt vào ngục rồi Còn còn có cách gì có thể ép Tống Sinh Đình đem hạng mục nhuận cho chúng ta đây? Tống Trọng Hùng mỉm cười nên nói Tổng Giám đốc của Tập đoàn Trung Thịnh Tào Kiến Bân Ông ta cũng vẫn luôn hứng thú với cả hạng mục Trung tâm Thương mại Hải Đường này Chúng ta có thể tìm ông ta hợp tác Bảo ông ta phụ trách tăng áp được cho Tống Sinh Đình Mặt của Tống Trọng Thùng lại sáng lên Vui mừng nên nói Được thực lực của tập đoàn trung thịnh Hồng hậu tào kiến bân tuy tiện dùng chút thủ đoạn công ty của ninh đại của tống xính đình sẽ bị chơi chết thôi sau khi nó rơi vào khó khăn chắc chắn sẽ bị ép tới cầu xin chúng ta đến lúc đó hạng mục công trình ở trung tâm thương mại hải đường liền thuận lợi sẽ rơi vào tay chúng ta thôi tống trọng hùng gật đầu liền nói đúng vậy đến lúc đó chúng ta có thể lựa chọn tập đoàn trung thịnh cùng hợp tác hoàn thành hạng mục này nói không ngừng thì tới chừng đó, chúng ta sẽ còn có thể liên hôn với tàu gia đó, trèo lên cây nến tàu gia này nữa đấy nha. Tống Thanh Tùng kinh ngạc, liên hôn, ý gì? Tống Trọng Hùng cười xấu xa rồi nói, Bố, Tào Kiến Bân thực ra rất có hứng thú với Tống Sĩnh Đình đó. Đám người Tống Thanh Tùng nghe vậy thì có chút ngẩn ra. Tào Kiến Bân năm nay đã 50 tuổi, đã ba đại vợ đều chết hết rồi. Bây giờ là một người khóa vợ Có điều ông ta lại là tổng giám đốc Của một tập đoàn trung tình Nhà giàu nổi tiếng trong giới thượng lưu của Trung Hải Tống Thanh Tùng có mại điện nói Tống Sinh Đình Chưa cưới đã trừa Bây giờ còn mờ ám với tên Phế nhân Trần Đình đó Ông chủ tàu là tài nguyên hùng hậu Địa vị siêu phàm Ông ta sẽ phở nòng với Tống Sinh Đình sao Tống Trọng Hùng cười tít mắt điện nói Bố à, cái này mọi người không cần phải nó nắng đâu, ông chủ tàu ấy à, không có thích thiếu nữ, mà chỉ thích thiếu phụ, giống như là Tống Dính Đình vậy. Tống Thanh Tùng nghe vậy thì lại liền yên tâm, à, vậy thì tốt, nếu như ông tù tàu nhìn thấy Tống Dính Đình, vậy thì xem như chính là phúc khí của tiện nhân đó rồi. Mấy ngày tiếp theo, công ty linh đại của Tống Dính Đình chính thức tiến hành tháo giữ kiến trúc cũ của thôn trong thành của thành phố Hải dương Tục ngữ nói máy đào vừa nền vang lên thì niền mất tới vạn lượng vàng. Sau khi đội thi công khai công, công ty Ninh Đại tiêu tiền như là nước chảy vậy, soàn soát. Lúc Tống Dính Đình thành lập công ty Ninh Đại, trong tay của Trần Đinh lấy ra tiền vốn 500 vạn tệ. Lúc này mới bắt đầu khai công thôi, Trần Đinh lại tăng thêm tới 2.000 vạn. Nhưng mà về về tiền vốn thì công ty Ninh Đại vẫn có chút khó khăn. Tổng Dĩnh Đình đã bắt đầu no nắng về tiền vốn, chỉ là cô không nói với cả Trần Ninh nữa. Dù sao thì theo như cô thấy, Trần Ninh vừa mới mua nhà mua xe, công ty ninh đại anh cũng lấy ra tới 2.000 vạn. Cô đoán rằng tiền của anh ta cũng đã tiêu gần hết rồi, cô cũng ngại mà lại dùng tiền của anh thêm nữa. Nhưng mà hạng mục công trình trung tâm thương mại hải đường bây giờ mới là vừa bắt đầu. Lời đốt tiền vẫn còn nhiều lắm rất nhiều nơi cần phải chi tiền trước. Tống Sĩnh Đình nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy bây giờ cách duy nhất chính là tìm nhà đầu tư. Thế là hai ngày nay cô đã tích cực liên hệ mấy công ty tập đoàn tài chính thực lực hồng hậu còn đem theo kế hoạch đầu tư cô đã chuẩn bị xong tìm nhà đầu tư khắp nơi. Kết quả khó khăn khắp nơi. Cơ bản thì tất cả các ông chủ tập đoàn tài chính đều cảm thấy rằng Trung tâm Thương mại Hải Đường là một hạng mục tốt nhưng mà Tổng Sĩnh Đình quá trẻ, không có nhiều kinh nghiệm sức lực, lực của công ty Ninh Đại quá yếu. Bọn họ xem thường công ty Ninh Đại, vì vậy đều từ chối đầu tư. Chiều tối, Tống Sính Đình xách cặp công văn, kéo lê cơ thể cực kỳ mệt mỏi về nhà. Trong nhà, Tống Trọng Ân và Mã Hiểu Nệ vừa mới làm xong bữa tối thịnh soạn. Trần Ninh thì chơi đùa vui vẻ cùng với con Khải ở trên sofa. Con gái thấy Tống Sính Đình lập tức chạy qua, trời lại nheo hỏi: "Mẹ mẹ về rồi, mau tới chơi trò chơi cùng với con và bố đi." Tống Sinh Đình cưng chiều mà cuối người hôn tới con gái một cái khẽ niềm nói Mẹ làm việc mệt quá, đợi cuối tuần lại chơi với con được không? Tống Thanh Thanh ngoan ngoãn gật đầu Vâng, vậy mẹ ngồi xuống, con và bố mát xa chân đấm lưng cho mẹ Tống Sinh Đình bị con gái kéo đến ở bên sofa ngồi xuống Con gái tự mình bóp vai cho cô, đồng thời dặn dò Trần Ninh Bố à, con bóp vai cho mẹ, bố cũng phải mau mát xa chân cho mẹ đi Mẹ làm việc kiếm tiền nuôi gia đình vất vả rồi Khuôn mặt xinh đẹp của tống xinh đình Phiếm hồng Vội nói không cần Không cần Trần Ninh Đừng có nghe lời con Nhưng mà Trần Ninh thì đã vươn tay ra Về phía đôi chân mang giày cao gót của cô Trực tiếp cởi giày của cô ta ra Đem đôi chân cô đặt lên trên đùi mình Vừa cách nớp tất chân nhẹ nhàng Mát xa cho cô Vừa mỉm cười niềm nói Thành Thành nói đúng đó Mẹ làm việc vất vả rồi Bố phải hầu hạ tốt cho mẹ chứ. Khuôn mặt của Tống Sinh Đình đỏ bừng xấu hổ, sái dụa hai chân nhưng mà không thể giải ra được. Có chút xấu hổ vô cùng. May mà không lâu sau thì mã hiểu lệ liền đi ra tự trong phòng ăn rồi gọi. Ba đứa đang làm cái gì vậy? Chuẩn bị ăn cơm nhé. Tống Sinh Đình kinh ngạc mà rời đôi chân bị ém xuống từ ở đùi của Trần Ninh. Hoàng loạn lại đi giải cao gót rồi đáp. Được được, ăn cơm Má hiểu nề nợ nụ cười ám mụi Xả vờ như không thấy gì Ôm cháu khái đi về phía của phòng ăn Tống dính đình đi xong giày Xấu hổ nói nhỏ với cả Trần Ninh Ở bên cạnh một câu Đều tại anh đó, để mẹ chết cười rồi, thấy chưa Trần Ninh cười niệt nói Không có trả lời cô Chỉ nhạt nhạt nói Xem em mấy ngày nay Hình như rất bận rộn Còn câu mày nhăn mặt Có phải là công ty lại gặp vấn đề gì không Nói anh nghe xem nào Tống Sĩnh Đình nắc đầu Không có vấn đề gì đâu chỉ là gần đây muốn tìm mấy nhà đầu tư Nhưng mà mọi người đều không xem trọng công ty ninh đại Đều không muốn đầu tư Trần Ninh nghe vậy thì nói sâu xa Yên tâm đi Nói không chừng mấy ngày nữa Bọn họ sẽ khóc mà tới cầu xin chúng ta Để được đầu tư đấy Tống Sĩnh Đình lại giờ khóc giờ cười Trần Ninh anh đúng là nghĩ thật hay nha Cả gia đình ngồi lại ăn cơm tối, thức ăn thật phong phú. Chỉ là Tống Sinh Đình mới ăn mấy miếng thì đột nhiên điện thoại của cô vang lên. Cô lấy điện thoại đi tới ban công và bắt máy. Mấy phút sau thì quay lại, vẻ mặt có chút không bình thường. Trần Ninh bình tĩnh nhìn hỏi, sao vậy? Tống Sinh Đình nói, là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Trung tỉnh Tào Kiến Bên gọi tới. Ông ta nói muốn đầu tư hạng mục Trung tâm thương hại, Mại Hải Đường và tôi bây giờ tới khách sạn quân an gặp ông ta để nói chuyện. Trần Ninh nhàn nhạt liền nói, "Không phải em đang tìm nhà đầu tư sao? Có người đồng ý đầu tư là chuyện tốt mà, nhưng mà sao nhìn em lại có vẻ có chút do so dự vậy?" Tống Chiến Đình cười khổ liền nói, "Thực lực tập đoàn Trung Tỉnh Hồng hậu tạo gia cũng là não hào môn hàng đầu của Trung Hải. Ông chủ Tạo muốn đầu tư hạng mục của chúng ta là chuyện tốt." Nhưng mà điều tôi không hiểu là tôi chưa tìm tới ông ta Nói là muốn đầu tư Thì ông ta sao lại biết rằng tôi muốn tìm nhà đầu tư Mà chủ động liên hệ tới tôi chứ Cô do dự một chút Bổ sung thêm một câu Ngoài ra tôi nghe nói con người của tàu kiến bất này Cuộc đời sống của đời tư Có chút không sạch sẽ Vì vậy do dự có nên đi hay gặp ông ta không Trần Đinh nhàn nhạt liền nói Nếu đã như vậy Vậy thì anh lái xe đi cùng với em được rồi Xem xem ông ta có phải thần đồng muốn đầu tư không Thực ra thì Tống Sĩnh Đình Nói đời tư của Tàu Kiến Bân không sạch sẽ Đã là cách nói rất tế nhị rồi Rất nhiều người đều biết rằng Tàu Kiến Bân nổi tiếng là lão già háo sắc Rất nhiều nữ thương nhân đều sợ hợp tác với ông ta Cô nghe thấy Trần Ninh đi cùng với cả cô Gặp Tàu Kiến Bân Cô liền yên tâm rất nhiều gật đầu liền nói Phải được, có điều Tính cách kích động của anh phải kiềm chế một chút, không thể tùy tiện đánh người nha. Trần Ninh mỉm cười để nói, hiền tâm, anh sẽ không tùy tiện đánh người. Có điều, đánh người cũng sẽ không tùy tiện. Khách sạn quân ăn Ở trong vòng bao phỉ thúy Tào Kiến Bân đã hơn 50 tuổi, cơ thể béo mập, đang uống rượu vang cùng với cả tống hạo minh, cát mỹ nệ. Ở xung quanh còn có cả mấy vệ sĩ phép nghiêm chỉnh, hai tay chắp ở sau lưng. Cát Mỹ Nệ lúc này đứng ở bên cạnh Tào Kiến Bân đích thân cúi mình rót rượu cho ông ta nịnh nọt. Ông chủ Tào à, vợ chồng chúng tôi đều là ván bối, sau này trưởng bối như anh phải quan tâm tới những ván bối nhỏ như chúng tôi đấy. Tào Kiến Bân cười tít mắt nhìn tới Cát Mỹ Nệ mặc sườn sám, Lúc nhận lấy ly rượu từ trong tay của cô ta không động tĩnh mà điên vút tay, cô ta tự hai cái, rồi ái muội liền nói: "Nào tào tôi đây không có ưu điểm nào, chỉ thích giao lưu với người trẻ tuổi như mấy người thôi, đặc biệt là thích chăm sóc cái kiểu hậu bối xinh đẹp như các tiểu thư đây nha." Cân <cười> mỹ nệ nũng lịu liền nói: "Đáng ghét mà." Tống Hảo Minh ở bên cạnh cười ngốc theo. Vào chính lúc này thì đột nhiên truyền tới hai tiếng gõ cửa nhẹ. Sau đó thì cửa phòng bao được mở ra. Một nhân viên phục vụ dẫn một đôi chai tài gái sáng. Nhân viên phục vụ kính cẩn nền nói: Tào Tiên sinh, Tống tiểu thư tới rồi. À, thực ra là người đi vào chính là Trần Ninh và Tống Xí Đình. Tống Xí Đình đi vào thì mới biết, thực ra không những chỉ có ông chủ Tào ở đây mà còn có cả vợ chồng của Tống Hạo Minh và Cát Mỹ Nệ. Từ sau khi cả nhà của cô bị đuổi ra khỏi gia tộc, cô liền hoàn toàn không có chút thiện cảm nào với cả người nhà của Tống Thị nữa. Lúc này, nhìn thấy Tống Minh Hạo và Cát Mỹ Nệ, cô ngẩn ra, sau đó thì nảnh giọng liền nói Các người cũng ở đây hả? Không phải, người một nhà không vào cùng một ngựa. Nếu như các người đã ở đây, vậy thì tôi sẽ không có lý do ở lại đây nữa. Cáo từ. Cô vừa nói xong, liền muốn cùng với cả Trần Ninh rời đi. Nhưng mà Tống Minh Hảo lại đứng dậy, cố ý liền nói. Tống Dính Đình à, cô hạ Tấn phải như thế. Can Mỹ Nệ cũng liền nói. Đúng thế, tối nay cô tới bàn chuyện đầu tư cùng với cả ông chủ Tào đúng không? Ở trong công việc, cô xem lẫn tình cảm cá nhân, vậy là cô không đúng rồi. Tào Kiến Bân lúc này cũng đi tới, cười ha ha rồi nói. À Tống Tiểu Thư, tình cảm là tình cảm, mà làm ăn là làm ăn lần này đã chuẩn bị đầu tư một khoản lớn vào hạng mục công trình của cô, còn chủ động mời cô tới gặp mặt. cô lại vừa tới liền muốn đi. cái này có chút không nề mặt, tạo mỗ tôi soi nhị. Trống Xính Đình cũng cảm thấy rằng làm ăn không thể dùng tình cảm để làm việc. bây giờ nguồn vốn của công ty eo hẹp, cần gấp có tập đoàn đầu tư. hơn nữa tào gia là học môn hàng đầu của Trung Ngại, tào kiến binh đều có là máu mặt ở trong hai giới hắc bạch. nếu như đất tội ông ta Vậy thì cô căn bản đừng nghĩ tới nằm ăn ở Trung Hải nữa. Cô ép biệt mình phải bình tĩnh nằm ra một nụ cười để nói. Ông chủ tàu nói phải. Tôi đã là dùng tình cảm làm việc. Thôi được rồi. Tôi lệ mặt ông chủ tàu ở lại bàn về chuyện đầu tư. Tàu Kiến Bân cười tít mát. Vậy mới đúng chứ. Đào ngồi xuống để nói. Ông ta nói rồi. Một tay vươn về phía eo của Tống Sinh Đình muốn ông cô ta ngồi xuống. Nhưng mà tay ông ta vừa mới vươn được một nửa. Trần Ninh đã đột nhiên phương tay ra, bắt lấy tay ông ta. Trần Ninh cười như không cười nhìn tới Tàu Kiến Bân. Ông chủ Tàu, rất vui, được làm quen với ông. Tàu Kiến Bân vừa kinh ngạc vừa tức giận nói với Trần Ninh, cậu là ai? Lúc này Tống Sinh Đình cũng chú ý tới động tác của Tàu Kiến Bân. Cô đã chuẩn bị tránh đi, không ngờ Trần Ninh đã trước một bước vừa đúng đắn để ngăn chặn lại hành động của ông ta. Lúc này thì cô mới có chút cảnh giác mà nhìn tới Tàu Kiến Bân nên giới thiệu. Anh ấy là Trần Ninh, là chồng tôi. Tàu Kiến Bân nhìn tới Trần Ninh, cười như không cười liền nói. À, thì ra là chồng của Tống Tiểu Tư, không biết là nghề gì vậy. Trần Ninh nhàn nhạt nên nói, bảo vệ quốc gia. Tàu Kiến Bân trợn lớn mắt, cái gì? Tống Hảo Minh cười hì liền nói, ông chủ Tàu à, ông đừng nghe cậu ta chém gió Thực ra nút trước cậu ta là một tên bộ đội quen, bây giờ xuất ngũ rồi, là một tên nhàn rỗi không có việc làm thôi. Tàu kiến Bân nghe vậy thì chế giễu Trần Ninh. À, lần đầu tôi thấy một tên binh quen, thành cao thượng như vậy đó. Ông ta vừa nói xong thì trực tiếp rút tay khỏi Trần Ninh, không thèm bắt tay với loại vô công rồi nghề, hèn mọn như Trần Ninh nữa. Tống Họ Minh và Cát Mỹ Nệ Đều vui ở trên nỗi đau của người khác Mà nhìn tới Trần Ninh và Tống Dính Đình Tống Dính Đình có chút lo lắng nhìn tới Trần Ninh Cô sợ Trần Ninh sẽ bị tổn thương Tới lòng tự trọng Cũng sợ rằng Trần Ninh sẽ tức giận đánh người Dù sao Trần Ninh chưa bao giờ tha cho người khác Cô nắm chặt tay anh Bảo vệ anh mà nói Không có quân nhân Thì làm sao có hòa bình Trách nhiệm của chiến sĩ chính là bảo vệ quốc gia Tôi thấy Trần Ninh nói không có sai Hơn nữa quân nhân vốn là vinh quang cao thượng đó. Tào Kiến Bân thèm muốn cơ thể của Tống Sĩnh Đình, tất nhiên sẽ không gãi nhau với cô. Ông ta lập tức thuận theo nời của cô, cười nói, à, nơi này của Tống Tiểu Thư có ní, à, lão tào tôi khẩu phục khẩu phục, nào, mọi người ngồi xuống đi. Tào Kiến Bân và Tống Hạo Minh khác mỹ nệ, còn có cả Trần Ninh. Tống Sĩnh Đình sau khi ngồi xuống, Tào Kiến Bân bảo thuộc hạ của của ông ta lấy một bình rượu vang già. Vậy mà lại là một chai rượu vang cao cấm, rượu vang giá triệu tệ. Rượu vang Roman là rượu vang cao cấp nhất của thế giới, latte tiếng đăm đững lấy ở trước mặt nó. Liền trở thành rượu vang cho ăn bày uống. Tào Kiến Bân muốn thể hiện mình nực tiền tài của ông ta ở trước mặt của Tống Sính Đình. Ông ta tin là không có mấy người phụ nữ có thể chống cự lại được mẹ nực của đồng tiền, đặc biệt chính là kiểu phụ nữ, nguồn vốn của công ty eo hẹp như Tống Xính Đình. Tống Hảo Minh và cát Mỹ lệ đều hành động hào phóng của Tào Kiến Bân làm cho người người rồi. Người nãy xe được triệu tệ không ít, nhưng mọi người có thể uống được rượu triệu tệ, quả thực không thấy mấy người. cát Mỹ lệ đích thân mở rượu, đổ rượu vào trong bình rượu đựng, sau đó thì đích thân rót cho mọi người. Tào Kiến Binh nhấc ni nền cười thín mắt nhìn nói: Lào lão, tôi mời mọi người một ni, mời Tống tiểu thư, mời Tiểu Minh, mời Tiểu Nệ, còn có người nào đó? Tống Xính Đình, Trần Ninh. Tào Kiến Binh liền cười nói: À đúng đúng, còn mời Trần Ninh. Mọi người xem trí nhớ này của tôi ha, nháy mắt liền đã quên mất rồi. Người có mặt đều biết rằng Tào Kiến Binh nã là có ý hạ bệ Trần Ninh, chế chiếu anh ta vô danh tiểu tuấn không xứng để ông ta nhớ tới. Trần Ninh mỉm cười nhiệt nói: "Không sao đâu, sau này ông muốn quên tôi cũng khó đó." Tào Kiến Bân mơ hồ cảm nhận được một chút sắc sảo trong lời nói của Trần Ninh. Ông ta cười lạnh đi nói: "Ha, cũng chờ chứ, tôi bận rộn, mỗi ngày tiền vốn qua tay tới hơn cả trăm triệu, mỗi ngày quen vô số đại nhân sĩ quyền quý. Ngài bình thường tôi thật sự không có nhớ nổi." Tống Xích Đình cảm nhận được mùi thuốc súng trong không khí, cô vội vàng điền nói: Thôi thôi uống rượu uống chèo nào. Nói xong thì cô cặn đi trước. Tào Kiến Bân điền cười cười. Tống Hạo Minh và Cát Mỹ Nệ cũng điền ưng đi. Chỉ là Tào Kiến Bân sau khi nhấp nhẹ ngụm rượu thì đột nhiên nói với Trần Ninh: Trần Ninh này, với thân phận của cậu, cả đời cũng chưa uống được rượu vang cao cấp như vậy đâu nhỉ? Lời này của Tào Kiến Bân vừa nói xong thì Tống Hạo Minh và Cát Mỹ Nệ Nên vui ở trên nỗi đau của người khác Mà nhìn tới Trần Ninh Bọn họ biến Ông chủ Tào đây là có ý gì rồi Cố ý ở trước mặt Tống Dính Đình Thể hiện thực nực Đồng thời cũng hạ thấp Trần Ninh Vậy thì hình tượng của Tào Kiến Bân Và cả Trần Ninh sẽ phân rõ cao thấp Trước mặt của Tống Dính Đình Tống Dính Đình thì chắc chắn sẽ chê Trần Ninh Làm mất mặt Tất nhiên sẽ nảy sinh ra tình cảm sùng bái Đối với cả ông chủ Tào. Vậy đến lúc đó Ông chủ Tàu có thể có được trái tim của Tống Sinh Đình Chiêu này của ông chủ Tàu quá tuyệt Tất cả mọi người trong nòng Đều rời ánh mắt lên người của Trần Ninh Muốn xem bộ dạng của Trần Ninh Xấu hổ tuyệt vọng, bất lực và tức giận Tống Sinh Đình đang no nắng Trần Ninh sẽ bị tổn thương Ở trong lòng tự trọng Cô đang suy nghĩ từ bỏ vụ đầu tư Của Tàu kiến Bân Trực tiếp rời đi cùng với cả Trần Ninh Cô thàu không cần đầu tư Thì cũng không muốn rằng chồng mình bị sỉ nhục Nhưng mà Trần Ninh thì nảy mặt không đổi sáng Anh ở trước mặt mọi người Nhấc ly rượu lên Nhấp một ngụm rượu Sau đó thì nhộm một miếng Đặt ly rượu xuống lạnh nùng liền nói Rượu già Tất cả mọi người đều chứng nướt mắt Đều kinh ngạc mà nhìn tới Tàu Kiến Bân Tàu Kiến Bân sắc mặt trầm xuống Thanh âm cũng bén nhọn Tiểu tự Cơm có thể ăn bậy bạ Lời thì không thể nói bậy được Tôi có lòng tốn dùng rượu cao cơm để thiếp đáy cậu. Cậu lại phỉ bắn tôi, nói là rượu giả. Hôm nay, nếu cậu không thể chứng minh rượu này là giả, tôi muốn cậu đem cả bình rượu này nuốt xuống cho tôi. Ông chủ Tàu tức giận, hậu quả vô cùng là nghiêm trọng. Vợ chồng Tống Hảo Minh vui sướng khi người bị gặp họa nhìn tới Trần Ninh. Mà Trần Ninh vậy thì lại dám can đảm nói rằng rượu vang đỏ hàng đầu của ông chủ Tàu chính là rượu giả. Đây không phải là tát thẳng vào mặt của ông chủ Tàu sao? Nếu đêm nay Trần Ninh không chứng minh được chai rượu này chính là giả thì e rằng mấy vệ sĩ của ông chủ Tàu sẽ ấn chai rượu này xuống bụng của Trần Ninh mất. Tống xinh định nhìn thấy Tàu Kiến Bân tức giận thì cô cũng đòi nắng đứng lên. Đêm nay việc đầu tư không nhỏ nếu như đắc tội Đào Kiến Bân Trần Ninh sẽ bị Tàu Kiến Bân trả thù. Cô vội vàng đứng ra nơi kéo Trần Ninh xin lỗi liền nói ông chủ tào à, chồng tôi thường ngày rất ít uống rượu vang đỏ. trình độ đánh giá rượu vang đỏ của anh ấy không có cao. anh ấy nói sai, tôi thay anh ấy xin lỗi được không? trần ninh nhàn nhạt, nhạt đền nói. vợ à, không cần phải xin lỗi ông ta đâu. tuy rằng anh thích rượu trắng trung quốc của chúng ta hơn, không có thích rượu vang đỏ. nhưng mà dù chai rượu son ma này có là thật hay là giả thì vẫn có thể uống được. trần ninh nói tới đây, ánh mắt dừng ở trên người của tào kiến bên lạnh lùng đền nói ông muốn đầu tư hàng mục của chúng tôi là chuyện lớn. Có điều tôi thấy ông là ý ở trong lời nói, nói. Ông xem thường tôi thì thôi. Còn lấy chai rượu giả như thế này ra để lừa mọi người thật quá đáng. Tào Kiến Bân tức giận liền nói: "Cậu luôn miệng nói với tôi đây là rượu giả. Nếu tôi có thể chứng minh chai rượu này là thật, cậu sẽ làm gì đây?" Trần Ninh nhàn nhạt liền nói: "Nếu ông có thể chứng minh nó là thật, tất cả Tì anh quyết định." Tào Kiến Bân cười lạnh rồi đứng lên. "Được, nếu tôi chứng minh chai rượu này là thật, cậu liền phải uống hết chai rượu này cho tôi. Nếu cậu không uống, tôi sẽ cho hạ thủ của tôi bắt cậu uống." Khóe miệng của Trần Ninh khẽ nhếch lên. "Nếu như cuối cùng chứng minh được chai rượu này là giả thì sao đây?" Đáy mắt Tào Kiến Bân hiện lên một chút hoảng hốt, có điều trong mắt liền biến mất không thấy đâu, ngẩng đầu lớn tiếng lên nói. "Nếu là giả, tôi thì cậu xử lý." Trần Ninh mỉm cười điện nói Được, nếu cuối cùng chứng minh chai này là giả, Tôi cũng không cần ông nuốt cái chai rượu vào Ông chỉ cần dùng chai rượu này Đập nát cái đầu lợn của mình là được rồi Vợ chồng Tống Hạo Minh xem náo nhiệt Không chê việc nớn Hi ha ha Rồi nói ở bên cạnh Bọn họ thành người chứng kiến Tống Sinh Đình không nghĩ tới Trần Ninh và Đào Ghen Bân sẽ hàng hái tới như vậy Còn đánh cuộc ngay ở tại chỗ Lúc này thì cô muốn ngăn cản cũng đã không kịp rồi cô gấp đến mứng quay quanh, nắm tay của Trần Ninh cực kỳ khẩn trương, đôn nóng nhỏ giọng để nói: Trần Ninh à, ông chủ tàu có thân phận gì? rượu của ông ta sao có thể là rượu giả chứ? anh cần gì phải giận dỗi với cả ông ta? thua thì làm sao bây giờ đây? Trần Ninh lại nhạt nhẹ nói: ông ta có tiền hay không? vài chai rượu này có phải rượu giả hay không? tất nhiên không có liên quan, chai rượu này chính là rượu giả, chúng ta sẽ không thua đâu. Tàu Kiến Bân nghe được lời đầy đe của Trần Ninh, vẻ mặt cười lạnh liền nói: "Cái tên quê mùa, không biết trả cao đất dày này, đêm nay tôi phải khiến cho cậu thua không phục khẩu phục." Ông ta nói xong, liền ra lệnh cho một thuộc hạ nói: "Cậu, lập tức đi gọi trưởng thẩm định của khách sạn đến đây cho tôi. Đích thân tầm định trai Sơn Ma này của tôi là thật hay giả." Thu hạ cung kính liền nói: "Vâng, thưa ông chủ." Không bao lâu sau, thủ hạ của Tào Kiến Bân nên gọi nhà thẩm định rượu đứng đầu của khách sạn Quân An là Định Hiệu Liên tới. Khách sạn Quân An là một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất ở Trung Hải. Định Hiệu Liên cũng chính là một thẩm định rượu nổi tiếng ở trong giới văn hóa rượu của Trung Hải, đồng thời cũng là nhà thẩm định rượu đứng đầu của khách sạn Quân An. Tào Kiến Bân nhìn thấy Định Hiệu Liên, lập tức vẫy tay liền nói: "Chuyên gia định." Ông tới vừa đúng đúc Có người nói chai rượu Sôn ma này hàng đầu của tào mũ tôi đây Chính là rượu giả Ông tới định giá ngay tại chỗ Chứng minh cho mọi người thấy Rượu này là thật hay giả định hiểu niên bước nhanh tới Bắt đầu nấy nòng của tào kiến bân Sau đó cười nói Rượu mang con tì, hàng đầu Rượu vang đỏ tốt nhất thế giới Tôi nhất định sẽ đánh giá thật tốt Nghiêm túng kết luận thật giả Lúc này cát mỹ nệ Đã tự mình cầm chai rượu lên một lần nữa xót một ly rượu vang đỏ thong thả ung dung đi tới đưa rượu vang cho định hiệu niên cô ta cười tủm tỉm liền nói tôi đã xem buổi tọa đàm về đánh giá rượu vang đỏ của địch tiên sinh ở trên TV nghiên cứu của địch tiên sinh về rượu vang đỏ rất thầm hậu trí thức uyển báng tôi vô cùng là ngưỡng mộ lần này có thể chính mắt chứng kiến địch tiên sinh đánh giá rượu vang đỏ thật hay giả thật là vinh hạnh của chúng tôi Địch Hiệu Niên tự đắng, tiếp nhận lấy Ni Dẹo, rột rè cười để nói, à vị thiểu thư này quá khen rồi. Đào Kiến Bân thúc giục để nói, chuyên gia đình, ông mau lếm thử đi, tôi muốn cho mấy kẻ nhà quê không biết gì, thua tâm khục khỏa phục. Định Hiệu Liên gật gật đầu, sau đó ông có hơi hơi đong đưa tay Ni Dẹo hai lần, lần cốc Ni Dẹo vang lên, tỉnh Dẹo. Sau đó thì ông nhắm mắt này, để cho ni rượu ở dưới chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi ngửi rượu một chút, lập tức nổ ra vẻ say mê. Tiếp theo, ông nhấp nhẹ một cúp rượu vang đỏ, sau đó thì nổ ra vẻ cực kỳ là say mê, như là uống rượu tiền. Ông ta mở to mắt, kích động khẳng định nói luôn. Chính là không vì không gì sánh kịp này, đây trăm phần trăm là rượu vang đỏ Sô thập niên 90, tuyệt đối không sai. Lời nói của địch hiệu niên vừa mới thốt ra vẻ mặt của Tống Sinh Đình vẫn luôn nõn no nắng khuôn mặt đẹp chỉ trong nháy mắt trở lên trắng bệch Tống Hạo Minh cầm chai rượu vang đỏ ở bên cạnh bàn đi lên. phía trên quả thận đã vượt, viết bằng tiếng pháp sản xuất năm 90 anh ta vui vẻ nhìn nói trời ơi chuyên gia đánh giá thật là chính xác nha. đúng thật chính là rượu vang đỏ hàng đầu Châu Mãn Continent niên đại 1990 đó Can Mỹ Nệ cười hì nè nói Cho nên chai rượu này là thánh, Trần Ninh cậu thua rồi. Ảnh Mẫn đám người của Tào Kiến Bân đều dừng lại trên người của Trần Ninh. Tào Kiến Bân nhìn tới Trần Ninh cười lạnh nhạt nói: "Cậu thua rồi, bây giờ chính cậu tự uống chai rượu này hay là để tôi gọi mấy bảo vệ tới giúp cậu đây?" Tống Chiến Đình no nắng, cô vừa mới muốn cầu xin với Tào Kiến Bân, nhưng mà Trần Ninh lại cười ha ha mở miệng rồi nói: "Tôi thua sao?" Mặt của tàu kiến bân chầm xuống Đã có chuyên gia ngay tại đây Chắc chắn là dẻo thật Còn không thua ha Định chơi xấu sao Trần Ninh cười nhạo nhìn tới địch hiệu niên nói Chỉ dờ vào ông ta Khoại là chuyên gia Uống một hớp rượu Lập tức lộ vẻ mặt sảng khoái Sau khi táo bón Sau đó thì ông ta lại nói rượu này là thật Thì chính là thật ư Địch hiệu niên nghe thấy lời này của Trần Ninh Lập tức giận tới tím mặt Thằng nhóc không biết gì kìa Cậu dám nghi ngờ năng lực giám định rượu của tôi ư? Tàu Kiến Bân cũng lạnh lùng điện nói Nho còn à, xem ra cậu thật sự đỉnh chơi xấu rồi Ngồi đâu, giúp cậu ta nốt chai rượu này cho tôi Tàu Kiến Bân vừa mới dứt lời Thì cửa bỗng nhiên bị người đẩy ra Một đám người nối đuôi nhau đi vào Cầm đầu chính là một ông già mập mạp Mặc trang phục cổ trang ở thời đường Mặt đỏ ứng Ở trong lòng ngực còn có khát cao Ôm một chai rượu vang đỏ như là báu vật Đi vào, niệt nhìn tới xung quanh, ở trong miệng kích động hỏi, Trần Tiên Sinh, xin hỏi vị nào là Trần Tiên Sinh? Tàu Kiến Bân nhìn thấy ông già mặt đỏ này, thì khiếp dở bột miệng thoát ra. Ôi, nhà giàu số 1 Trung Hải, Tiêu Chí Viễn, Tiêu Não. Tiêu Chí Viễn, Tiêu Đào, cậu cũng ở đây sao? Tuy rằng Tàu Kiến Bân là phú hào nổi tiếng nừng nấy ở Trung Hải, nhưng mà so sánh với cả Tiêu Chí Viễn, dù là giá trị con người, Lai nịnh hay là nhân mạch của ông ta cũng đều thua kém xa. Ông ta cười nịnh nọt, đúng vậy. Tiêu não à, sao ngài đến đây? Tiêu trí viễn còn chưa mở miệng thì người đàn ông mặc chữ quốc đứng ở bên, đã lớn tiếng liền đáp lại. Tôi và tiêu não được người ý thác mang rượu tới cho Trần Thiên Sinh. Tào Kiến Bân nhìn mấy người đàn ông mặc chữ quốc này thì có hơi kinh ngạc. Người đàn ông mặc chữ quốc này không phải ai khác, mà chính là người đứng đầu Cục Quản lý Thực phẩm và dược phẩm Trung Hải, cục trưởng triệu triệu kiến huy tàu kiến bân nhìn thấy tiểu não cùng với cả triệu cục trưởng thì mặt mũi khiếp sợ nấp bắp liền nói các ông đến đưa rượu cho trần ninh ư những người khác ở trong phòng cũng vô cùng là sợ hãi tiểu não người giàu nhất Trung Hải còn có cả thêm triệu cục trưởng của cục thực dược phẩm đêm khuya thế này mà lại cùng nhau đến đưa rượu cho trần ninh Vậy Trần Ninh có phải là có bao nhiêu mặt mũi? Tiểu não liền nói. Đúng, chúng tôi tới để đưa rượu cho Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh đâu? Trần Ninh mỉm cười liền nói. Tôi chính là Trần Ninh. Tiểu não, triệu Kên Huy cùng với những người khác lập tức đi tới bên cạnh Trần Ninh, đưa chai rượu đỏ trong tay cho Trần Ninh như là dâng hiến báu vật, cười nế nòng đòi nói. Trần Tiên Sinh, nghe nói anh muốn uống xô man con tin. Nên tôi đã lập tức mang chai con tin vàng đỏ 90 tuổi này ở trong bộ sưu tập của mình đến đây tặng cho anh. Tiêu viên Chí cùng với cả triệu kiến huy đột nhiên nhận ra được một cuộc điện thoại. Một sĩ quan tên là Điền Trừ đã yêu cầu hai người bọn họ tặng một chai rượu vang con tin đến cho Trần Tiên Sinh. Tiêu Chí viễn và triệu kiến huy có nghe nói tới một sĩ quan tên là Sáu Tiền Trừ như vậy là đội trưởng của đội cảnh vệ của thiếu soái bắc quân cũng chính là tâm phúc ở bên người của thiếu soái vì vậy hai người bọn họ một chút cũng không dám đơn là vội vàng chạy đến trần ninh tiện tay cầm lấy chai rượu vang đỏ tiêu trí viễn đưa tới liếc qua hai cái rồi nên cười nói tiêu não cột trần rượu các anh đến thật đúng lúc tàu kiến binh cũng vừa mới đến đến một chai rượu con tì đến trước mặt của tôi kheo khoang hai người xem thử giúp tôi Trái dẻo vang này của ông ta là thật hay giả? Nơi này của Trần Ninh vừa mới nói ra thì nên khiến cho Tàu kiến Bân đứng đó không thay đổi sắc mặt. Tiêu trí viễn nghe vậy thì nên câu mày. Cần ty 90 tuổi mới sản xuất được tổng cộng 7.440 chai. Hiện tại đã hơn 30 năm trôi qua. Những chai còn lại tới bây giờ đã chính là bảo vật quý hiếm. Sở thích của tôi là siêu tập tất cả các loại rượu vang đỏ cao cớm. Nên nếu như ở Trung Hải này Thật sự còn có chai rượu vang Phan Condin 90 tuổi thứ hai Vậy thì nó chắc chắn là phải nằm trong hầm rượu của tôi Tôi không cần nhìn Thì cũng biết rằng chai rượu kia của ông ta Chắc chắn là rượu giả. Trần Linh cờ nhạt nên nói Không được Tôi và ông chủ tàu có các cửa với nhau Hai người các ông vẫn nên là giúp tôi Xem xét thật kỹ thì mới được Tiêu Chí Viễn cùng với cả Triệu Kiến Huy đã bắt đầu thẩm định chai rượu còn in của tàu Kiến Bân ngay tại chỗ. Tiêu Chí và Tiêu Chí Viễn là người giàu nhất ở Trung Hải. Hơn nữa, nửa số rượu cao cấp đều nằm ở trong hầm rượu của ông ta. Ông ta rất có năng lực ở trong việc giám định và thưởng thức rượu vàng. Điều này không một ai dám hoài nghi. Triệu Kiến Huy là giám sát cục phòng quản lý thực phẩm và cả dược phẩm. Ông ta xuất thân từ ở cơ sở. Trải qua nhiều tập kỳ thụ trách chuyên về dạo giả thuốc giả đủ các thuế nợ, cũng đã luyện cho mình được một đôi mắt thật là kim tinh. Hai người rất nhanh đã cho ra kết quả giám định. Tiêu Chi Viễn nhìn chằm chằm vào tàu kiến bân và cả Định Hiểu Niên, lạnh lùng liền nói: Hai người các ông dám nói đây là dạo thật ư? Định Hiểu Niên run như cầy sấy, run rong liền nói: Tiểu đó à? Là thuộc hạ của ông chủ tàu Đến tìm tôi Đã nén bảo tôi nói như vậy Ông ta đưa cho tôi ba vạn tiền trả nước Yêu cầu tôi nói dạo dạ thành dạo thật Tôi biết là tôi đã làm sai rồi Sắc mặt của tàu kiến bên càng thêm khó coi Có thể nói mặt mũi đều đã bị mất sạch Ông ta nhìn tới Trần Ninh dò xét thông không ngừng Rồi không hãn liền nói Hài nắm Cái thằng nhóc này tôi đã xem thường cậu rồi cầu vậy mà có thể mời được tiêu não cùng với cả cục trời triệu hạ giá đến tận đây vì cậu được tối nay tôi nhận thua chúng ta ngày khác trả xem tàu kiến bân nói xong liền muốn đem tổ gà của mình đầm núi sợi đi nhưng mà trần ninh lại nịnh nùng kêu ông ta đứng lại đợi một chút bây giờ đã chứng minh được rượu của ông là rượu giả ông thua rồi thì muốn đi như vậy sao tàu kiến bân còn đang muốn lên tiếng thì Trần Ninh đã bất ngờ khoé lấy chai rượu già nhảy như chớp đặt thẳng vào chán của Tào Kiến Bân Bốp một tiếng chai rượu vang đã vỡ tan khiến cho mặt mũi của Tào Kiến Bân ngập tràn ở trong biển máu Trần Ninh quăng nửa chai rượu ở trong tay xuống đi lại nhặt thì nói đây là bài học nhỏ nhỏ dành cho ông về sau không nên đánh chủ ý nên vợ của tôi lần nữa bằng không ông sẽ phải chết rất thảm đó Vâng, thưa quý vị và các bạn, tập 5 xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 6 nhé.